Hàng phu nhân đang muốn đưa hàng đang về lều vải để nghỉ ngơi. Khi thấy tên quái nhân thì không hỏi kinh hải mà hô lên nhân yêu khắc lạc khắc. Lời vừa nói ra, mọi người không hẹn mà cùng biến sắc. Bởi vì hàng phu nhân đã phạm vào điều cấm kỵ điều cấm kỵ của khắc lạc khắc. Hàng phu nhân vừa dứt lời. Một đạo quan mang thức sắc vẽ thành một hình cung tuyệt đẹp phối hợp với sắc trời vào đêm càng tăng thêm vẻ hoa lệ. Giống như là một cầu vòng từ không trung tiến đến xuyên qua thân thể của hàng phu nhân. lẳng lặng, lặng tiết xuống mặt đất. Hiện ra nguyên hình là một phát khắc bài. Nhưng chỉ có phía sau là có vẽ hình, mặt trước trống rỗng. Yếu mình phát khắc bài. Hàng phu nhân mở to hai mắt nhìn Nhưng lại không nói ra lời Máu tươi của nàng từ ít hầu nàng phun ra Hồng vụ muốn lượng đầy trời Hàng phu nhân lấy tay chặn ngay cổ tựa ngư muốn ngăn cản máu chảy Nhưng máu tươi vẫn cứ tiếp tục chảy ra mang theo cả sức sống của nàng Sự tình đột phát khiến cho mọi người sợ ngây người Trên đường đi đã trải qua khá nhiều chuyện nhưng với năng lực của dạ lan dòng binh đoàn nên không có ai tử vong nhưng không ai lại nghĩ đến. Một sinh mạng lại ra đi như như thế. Mà lại là hàng phu nhân. Vô sĩ đạo tặc. Quyển 2 Sơ Thiệp Giang Hồ. Chương 11 Thiên Ma Quyết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Dạ lan dòng binh đoàn không phải nghĩ đến cảnh tượng bi thảm kia không phát sinh Mà là không kịp ngăn cản nên hàng phu nhân đã chịu bất hạnh. Ngay cả người có phản ứng nhanh nhất là Dương Phong cũng không thể kịp thời vận đấu khí Mà kẻ gây ra sự việc chính là tên quái nhân đứng ở trên cây lại tựa như là chưa có việc gì xảy ra vậy Cái môi đen thùi của hắn nhếch lên Thanh ôm the thế của hắn chậm rãi vang lên Ngươi hẳn cũng biết. Khi xưng hô với ta tốt nhất là bỏ chữ gây kia đi mà phải thay vào đó là hai chữ mỹ lệ. Chỉ vì một cách xưng hơn mà hắn có thể ghét người. Nhưng cũng phải là kỳ quái. Bởi vì trên đại lục những người có kiến thức phong phú đều biết đến điểm kiên kỳ của la. Hàng đang hoảng sợ nhìn máu tươi liên tục tuôn ra từ trên cơ thể của mẫu thân, khóc rống lên mẫu thân. Nhưng hàng phu nhân lại ngã xuống đất, hai tay đang ôm trên cổ thả lỏng ra. Chu Lam hàng đại hộ điên cuồng chạy đến, ngã vào người Á Thê, nhưng đôi mắt của nàng đã không còn sự sống. Thấy trái tim của Á Thê đã ngừng đập, hàng đại hộ lại càng lệ tuôn như mưa không? Chu Lam, đường đi! Nhìn thấy tình cảnh của hàng đại hộ và phu nhân hắn La không chút động lòng cảnh Việt Nam Không Bây giờ có lẽ phải gọi ngươi là hàng đại hộ Chúng ta lại gặp nhau Theo lý mà nói thì việc La vừa giết chết hàng phu nhân Thì những người trong dạ lan dông binh đoàn phải lập tức tiến lên Vì cố chủ đòi lại sự công đạo mới đúng Nhưng không một ai dám coi thường mà vọng động Bởi vì người mà họ đối mặt chính là một đại ma đầu đáng sợ Là một người với tên tuổi nổi danh khắp tạc địch đại lục, Là một cao thủ tà đạo ở phía tây nam Tu vi thâm sâu khó lường Giết người giống như là lấy đồ trong túi vậy Có danh xưng là quỷ thần Người này đeo đuổi sự xinh đẹp đến độ điên cuồng Nhưng lại có khuyên hướng nữ tính Nhưng bản thân lại là nam tử Bởi vậy cho nên mọi người đều biết hắn là gay Bởi vậy cho nên có nhiều người gọi hắn là La Gay Đương nhiên cái danh hiệu này chỉ là len lén gọi mà thôi Nếu không thì kết quả chẳng khác hàng phu nhân La có thói quen đột lai độc vãn Tính tình quá dị Hỷ nộ vô thường Lúc giết người thì tâm tình bình tĩnh Cũng không cần có lý do Có nói nói là vô cùng nổi tiếng Cho dù là những người trong tà đạo Cũng muốn tránh xa hắn càng xa càng tốt Làm cho dạ lan dông binh đoàn khiếp Sợ chính là la lại xuất hiện ở đây Hơn nữa không giống như là vô tình đi ngang qua Một ý niệm đáng sợ xuất hiện trong đầu mọi người hàng đại hộ đang chạy trốn kẻ thù, mà đó chính là La. Hàng đại hộ chỉ là một thương nhân mà thôi. Hai người không có lý do gì để xảy ra chuyện thù oán. Nhưng vừa rồi La lại gọi hàng đại hộ là cảnh địch nam. Điều đó có nghĩa gì? Hai người tự hồ là có quen biết trước đó, và mỗi người đều có bí mật riêng của mình. Nếu như la tâm tình không tốt muốn tìm nơi phát tiết thì như thế có lẽ sẽ tốt hơn một chút. Nhưng nếu như hắn cố ý tìm đến đây thì không xong rồi. Đứng ở trên một cành cây. Thân thể của la lão đảo. Hắn mở miệng nói cảnh địch nam. Ta tìm ngươi 13 năm rồi. Bên cạnh ngươi chính là tiểu cô nương năm đó sao? Không ngờ đã lớn như vậy rồi, 13 năm, một thời gian dài, ngươi đã làm cho ta thống khổ lâu như vậy. Mọi người nghe vậy đều bất ngờ. Hàng đại hộ có thể làm cho la khổ cực tìm kiếm suốt 13 năm. Hai người đến tột cùng là có thù oán sâu đậm gì. La nói đến đó thì ngữ khí thay đổi nhưng, ngươi cũng làm cho ta vui mừng lẫn sợ hãi. Mười ta năm trước ngươi vốn là một lão nhân hơn bảy mươi mặt đầy nếp nhăn. Bây giờ thì ngươi lại chỉ giống như là một trung niên. Điều này đã chứng tỏ công hiệu dưỡng nhân của Thiên Ma Quyết. Tội của ngươi là không thể tha thứ. Nếu như ngươi không thừa dịp ta và người kia lưỡng bại câu thương mà đem Thiên Ma Quyết đi thì ta đã có thể duy trì được nét đẹp của mình rồi. Thiên Ma Quyết Mặc dù không rõ La nói cái gì nhưng tất cả mọi người đều chú ý đến một danh từ Thiên Ma Quyết Nghe giống như là một bí kíp nhưng ngay cả người có kiến thức phong phú như Dương Phong cũng chưa từng nghe qua Mặc kệ nó là gì tai nạn hôm nay có thể khẳng định chính là do cái gọi là Thiên Ma Quyết gây ra La đột nhiên thay đổi Tư thái cực kỳ giống nữ nhân uy trao ta vô ý rồi Như thế thì các người chỉ có con đường chết Từ chết vừa ra khỏi miệng Tay của La run lên 17 đạo cầu vòng bảy màu xuất hiện trong không trung Vẽ ra các hữu đạo hoa lệ hướng đến chỗ đám người hộ viện Biết rằng đã đụng phải nhân vật vô cùng đáng sợ Tất cả các hộ viện không hẹn mà cùng dơ binh khí lên Nhưng nếu so với La thì khoảng cách về năng lực quả là quá xa. Vô luận là tính cách hay là năng lực đều là vô cùng khác người. Trước mặt La bọn họ không thể nào có thể bảo vệ được tính mạng của chính mình. Theo vũ điệu của cầu vòng, tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp tứ phía. Tất cả các hộ viện, trù tử, quản gia, Nhà hoàng đều đưa tay lên nắm lấy ít hầu nhằm ngăn cản máu chảy ra. Ngay cả mấy con sa sỉ ngạc cũng không may mắn thoát khỏi. Quay cuồng trên mặt đất. Huyết vụ bay lượn đầy trời. Mười mấy người cùng với mấy con sa sỉ ngạc vặn vẹo theo một vũ đạo kỳ quặc rồi cuối cùng ngã xuống đất. Mà ở trên mặt đất lại cắm hơn mười lá bài. Trông giống như là những bia mộ Hết sức hữu dị Trong mắt la hiện lên quang mang hương phấn thân hình của hắn có vẻ như phát run thấy sao Tính mạng biến mất như một quang mang chói trong tích tắc Như là lưu tinh Là một trong những sự vật xinh đẹp nhất Đây chính là nghệ thuật mà ta theo đuổi Thanh Âm bán nam bán nữ của La The thế vang lên khắp rừng, làm cho mọi người lạnh đến tận xương tuổi. Vô cùng biến thái. Một tên quái vật vô cùng biến thái. Những người bất hạnh cuối cùng cũng mất đi sinh mạng theo sự mất máu quá nhiều. Những người trong dạ lan vong binh đoàn chỉ có thể trơ mắt nhìn họ chết bi thảm do không thể nào cứu giúp được. La hít sâu một hơi. Trên mặt hiện ra cảm giác thỏa mãn Qua một lúc mới đưa ánh mắt sang những người trong dạ lan dông binh đoàn tốt lắm Các ngươi có đủ tư cách tiếp nhận phán quyết của La Vừa nói chuyện La vừa vương tay trái Trong lòng bàn tay hắn không biết lúc nào đã xuất hiện vài lá bài Vô sĩ đạo tặc Quyển 2 Sơ Thiệp Giang Hồ Chương 12 Khắc Lạc Khắc Đức Thẩm Phán Côn ve cơ bạch hổ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi.z. Đầu tiên chính là tên sông đầu đại hùng Loại sinh vật xấu xí Căn bản không xứng đáng tồn tại trên đại lục này Bất quá thực lực của nó cũng không te miễn cưỡng Có thể tính tương đương với quân bài số 9 Nói xong la rút từ trong số các lá bài ra một lá bài Lần này không phải là những là bài rỗng mà chuẩn là lá số 9 Đem ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy quân bài Tay phải của La Dương lên Quân bài biến thành một lưu tinh với quan mang màu vàng nhạt Vẽ ra một vòng cung hữu dị trên không bay về phía nặc địch lạc Cảm nhận được nguy hiểm nặc địch lạc hét lên một tiếng dơ hùng trưởng hướng đến quân bài Nhưng quân bài với chính hoa mai kia lại xuyên thẳng qua hùng trưởng của nó rồi đâm thủng ít hầu. Ngao! Sông đầu đại hùng đứng lên rồi lại ngã ầm xuống đất. Tay hắn phức một cái quân bài xuyên thẳng qua sông đầu đại hùng rồi bay ngược trở lại trong tay của La. La nhìn thoáng qua. thản nhiên nói làm một chiến lợi phẩm. Do ta khắc dấu lên có thể nói đó là một vinh dự của nó. Chỉ tiếc chiến lợi phẩm này quá ư là xấu xí thật là đáng tiếc. Ta giết ngươi. Ta giết ngươi thấy á sủng chết thảm. Còn phải chịu vũ nhục Lôi mông rốt cục kiềm chế không nổi. Cho dù đối phương có là một đại ma đầu đáng sợ so sánh với đám xa xỉ ngạc thì đám ma sủng này đã theo hắn 20 năm sớm tối đối diện tình cảm sâu đậm hắn kêu lên như điên cuồng thân hình đột nhiên bành trướng lên như một chiếc xe xông tới chỗ la trong lúc nhất thời mặt đất dao động bụi mù cuồn cuộn lôi bùm Dừng lại ba người dương phong không hẹn mà cùng xông lên ngăn cản. Lúc phát sinh sự tình thì dòng binh đoàn đều như nhau bảo trì bình tinh tiếp cách ứng phó. Chỉ là án sủng của lôi môn bị hạ sát. Khiến hắn không nể nào bình tĩnh được. Giả mang trùng chàng là một chiêu mạnh nhất của lôi môn. Một khi đã phát động thì không thể nào dừng lại càng hốn chi lúc này hắn nộ phát trùng quang nếu như bị đụng trúng thì cây đại thụ kia chắc chắn sẽ đổ la không để ý đến khí thế của lôi môn tuần thú sư thực lực so với sủng vật mạnh mẽ hơn vậy thì dùng quân bài di cơ đây từ trong bộ bài hắn rút ra quân di cơ rồi lại kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa tay phải vung mạnh lên quân bài liền bay về phía lôi môn Biến mất trong buổi mù, lần này tự hồ như quân bài không có công hiệu, lôi môn vẫn đang lao đến chỗ đại thụ Tinh thần của mọi người run lên, nhưng mọi người liền phát hiện thân hình của lôi môn dần dần chậm lại. Đến khi cách đại thụ khoảng chừng một thước thì dừng lại. Hắn hai mắt mở to. Trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, Cơ thể rắn chắc của lôi môn. Ngay cả hàm răng sắc bén cùng móng vuốt của phong lan cũng không thể làm gì dơn. Dơn. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Cường. Không ngờ lại không cách nào chống đỡ được một lá bài nho nhỏ. Ít hầu của lôi môn đã sớm bị cắt đứt chỉ là khí thế của dã man trùng chàng vẫn tiếp tục đưa cơ thể của hắn tiến lên về phía trước. Quay đầu lại, lôi mông nhìn y lệ na, vươn tay ra như muốn nói gì đó, chỉ là yết hầu đã đứt. Lời nói không thể nào ra khỏi miệng được. Cuối cùng ngã quỵ xuống đất. Mà trong tay của La lại hiện ra lá bài đã vết lôi mông. Hắn lạnh lùng nói không một chút cảm tình còn xấu xí hơn cả sủng vật của ngươi. Không. Đồng thời kêu to lên chính là hai người. Một chính là Y Lệ Na. Người kia chính là Cổ Diêu. Cổ Diêu vừa rồi theo thường lệ tìm chỗ tập linh động. Cho đến khi sự tình phát sinh mới vội vàng chạy đến. Vừa đúng lúc chứng kiến cảnh này. Lôi mông là một hán tử hào sản Nhiệt tình cũng chính là người đầu tiên làm cho Cổ Diêu cảm nhận được hai từ bằng hữu. Nhưng vị bạn hữu đầu tiên của hắn không ngờ lại lìa khỏi cuộc đời như thế, hai mắt của Cổ Diêu đỏ lên. Càng đau lòng hơn Cổ Diêu chính là Y Lệ Na. Nàng và Lôi Môn suốt ngày luôn đấu võ mồm với nhau nhưng thực tế tất cả mọi người trong dòng binh đoàn đều biết. Tình cảm của họ là vô cùng sâu đậm. Đã từ rất lâu rồi Lôi Mông luôn muốn biểu lộ với Y Lệ Na. Nhưng lại sợ bị cự tuyệt. Thậm chí sẽ không còn được làm bằng hữu nữa. Cho nên một đại hán không sợ trời không sợ đất lại trở thành rụt rè. Chỉ tiếc là Lôi Mông không biết lòng của phụ nữ. Nếu như giây phút này hắn có thể thấy được bộ dáng của Y Lệ Na Hắn nhất định sẽ hiểu được Y Lệ Na tâm trạng như một con hổ điên Thân thể mềm mại xoay tròn Hỏa hệ đấu khí phát ra tứ phiếu Mang theo vô số mũi nhọn Hợp thành một đạo long quyển Lăng không bay lên nhắm thẳng hướng la Phong hoa viên vũ khúc, một trong những kỹ năng đẹp nhất của chiến sĩ, chỉ tiết La lại rút ra quân bài dư cơ xinh đẹp nhưng cũng phải cần một thứ, đó chính là sức mạnh. Vung tay lên quân bài bắn ra. Quân bài đòi mạng. Một trang giấy mỏng nhưng không ai có thể biết được nó ẩn chứa sức mạnh kinh khủng cỡ nào. Tựa như là biểu tượng của than chết huyết phong hầu. Vũ đạo của Y Lệ Na dừng lại từ không trung ngã xuống cũng giống như những người trước đó. Ít hầu bị cắt đứt. Dùng hết sức lực cố gắng từ mặt đất đứng dậy. Y Lệ Na cố tiến đến chỗ thi thể của lôi môn. Sau cùng nàng chống đỡ không nổi nữa và ngã lên trên cơ thể đã không còn hơi thở của lôi môn. la nói xem ra. Tính theo thực lực thì ngươi còn kém hơn cả đồng bạn của ngươi. Miễn cưỡng tính là một quân hoa Mai đi. ẩn trong mây đen. Các tinh tinh trong không khí. Xin hãy nghe theo lời kêu gọi của ta. Đến bên ta. Thể hiện ra sức mạnh của các ngươi. Làm tan biến hết tất cả cuồng điện tiễn. Khi nhìn thấy hai chiến hữu khăn khiếp lần lượt bị sát hại, gia lợi đặc cũng đã phẫn nộ. Sự sợ hãi đã tan biến đi. Trong mắt hắn cảm giác đó hiện tại đã không còn hiện hữu. Lúc đầu ý định của hắn là cùng với Y Lệ Na cùng động thủ nhưng chỉ tiếc nàng đã bị cơn giận dữ che mất lý trí. Mà hắn lại là một ma pháp sư trước khi công kiếp cần phải có thời gian chuẩn bị Sau khi niệm xong chú ngư ra lợi đặt dơ cao ma trượng trong tay Một cánh tay lóng lánh điện tiện bắn ra Điện hệ ma pháp lấy tốc độ và kỹ thuật để tấn công mục tiêu quân z hắc đào La có vẻ vô cùng nhàn nhã cứ như là đang chơi một trò chơi vậy Như vậy ta đành phải dùng quân bài quy mới được Quân bài quy trong khi hắn nói chuyện đã bay ra. Phá điện tiễn thành hai nửa. Sau đó xu thế của nó cũng không có dừng lại. Vẫn như cũ hướng đến gia lợi đặc. Thân thể của ma pháp sư không thể nghi ngờ là vô cùng yếu đuối. Có thể nói là yếu hơn nhiều lần so với chiến sĩ và tuần thú sư. Hơn nữa sau khi phát ra ma lực cực mạnh. Gia lợi đặc cũng chỉ có thể nhắm mắt đợi tử thần đến đưa đi Ngay trong phút nguy kịch một mũi thương vàng ơn ánh hiện ra Đánh văn quân bài đang chuẩn bị lấy mạng của gia lợi đặc La hừ lạnh một tiếng nói phán quyết bị phá hủy bởi vì một quân quy chuồn nhúng tay Gia lợi đặc mở mắt Dương Phong đã kịp thời cứu hắn một mạng Thay đoàn viên giải trừ sự uy hiếp của tử vong Dương Phong sắc mặt ngưng trọng Cầm chặt kỵ sĩ thương tùy lúc có thể phát động Thực lực của La cũng không phải là hư danh Thậm chí so với đồn đại còn kinh khủng hơn Nếu đã như vậy thì sẽ tạm dừng phán quyết Trước tiên giải quyết chuyện ngoại lệ một tí Sắc mặt La trầm xuống ta thích sự vật xinh đẹp Nhưng lại chán ghét những người đẹp hơn ta Mọi người đều không tự chủ mà nhìn sang Diệp Lâm. Bởi vì lúc này cũng chỉ có nàng là đối tượng để la đố kỵ về vẻ đẹp. Vô sĩ đạo tặc Quyển 2 Sơ Thiệp Giang Hồ Chương 13 Đại Quỷ và Con Heo Cơn uh, Nâng vương, E Rơ T E Rơ E Lát e, ô, Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Diệp Lâm dĩ nhiên cũng rõ ý tứ của La không nhịn được lùi về hai bước. Thực lực của ngươi so với kỵ sĩ còn mạnh mẽ hơn nhưng ta lại ghét những ai xinh đẹp hơn ta. Bởi vậy ngươi không thể tiếp nhận phán quyết của ta. Đi chết đi. La lại phát ra một quân bài nhưng lần này là quân bài trống chỉ có phía sau có đồ án. Diệp Lâm kêu lên một tiếng. Song trưởng đưa lên xuất hiện một lớp đấu khí có hình như quả cầu Cùng với các loại đấu khí thông thường bất đồng Lực lượng này nhìn qua giống như là kẹo đường vậy Mềm nhũn lại có vẻ sền sệt Quân bài của La sau khi chạm vào quả bóng tựa như là bị rơi xuống vùng vậy Nhất thời bị dính ở đó Hai tay của Diệp Lâm liên tục di chuyển màu sắc của quả bóng cũng biến hóa tự như là kính phản hoa vậy. Tuy nói có vẻ chậm nhưng trên thực tế lại diễn ra nhanh vô cùng. Cuối cùng quả bóng phát bổ, lực phản chấn phát ra đẩy diệp lâm lùi về phía sau nhưng nàng không ngã xuống đất mà lại lợi dụng nó như một con yến lướt đi trong không trung, biến mất trong rừng rậm. La cao mài linh huyễn cửu chuyển. Người của thuần vu gia tột sau đó hừ lạnh một tiếng nói xem ra ngươi may mắn Dương Phong rất là kinh ngạc Nhìn theo hướng chạy của Diệp Lâm Không nghĩ đến một tiểu cô nương yêu kiều như thế lại có được năng lực chạy thoát khỏi quân bài của La Nhưng hắn cũng không có nhiều thời gian nghĩ về chuyện này Bởi vì sự việc nghiêm trọng còn ở trước mắt Trong vài phút ngắn ngủi Đoàn người chỉ còn lại vài người Ngay cả y lệ na và lôi môn Khi chiến đấu với bầy phong lan oa Dũng như một thiên thần Lại không thể chịu nổi một chiêu của la Phải chịu chết thảm Ngay cả tiểu ma nữ kiêu ngạo diệt lâm Cũng vội vàng đào tẩu Cổ diêu thân hình run lên Lúc vừa mới chạy lại hắn thấy lôi mông chết thảm hết sức là phẫn nộ Nhưng sau đó lại chuyển thành nỗi sợ hãi thật sâu Đây chính là cấp bậc của cao thủ Đem sinh mạng của người khác đùa dẫn Mà người khác lại không hề có một chút khả năng phản kháng Việc này giống như trong một vở hài kịch Nhưng rất tiếc nó lại là sự thật Nhìn quái nhân trước mắt Cổ diêu ý thức được bản thân mình nhỏ bé biết chừng nào. Quả thực Trong mắt là Hắn và loài tiểu bò sát hoàn toàn giống nhau. La không chút biểu tình lấy ra một quân bài trắng. Bởi vì cổ diêu chưa đủ tư cách tiếp nhận phán quyết của hắn. Quân bài đòi mạng bay đến trước mặt cổ diêu. Hắn hoàn toàn không thể nhúc nhức được bởi lẽ thân thể của hắn hoàn toàn không thể nào phản ứng kịp với quân bài ngay cả lôi môn và y lệ na còn không thể tránh được huống chi là hắn p a c một chùm ánh sáng chói mắt hiện lên quân bài một lần nữa bị đánh bay lại vẫn là dương phong hoàng kim đấu khí trên người hắn đã chuyển thành màu trắng Nhưng lại lóng lánh quen mang hoàng kim rất là kỳ dị La tán thượng nói bạch kim đấu khí kỵ sĩ Xem ra ta đã có chút sai lầm về ngươi Phải sửa lại một chút Ngươi hẳn là quân quy b Cương Hơn Mặc dù có thể ngăn cản được la một lần nữa nhưng dương cũng không khá mấy Hổ khẩu của hắn máu tươi chảy ròng ròng, Thực lực của la quả là thâm sâu khó lường. Dương Phong không nói gì. Đem cổ diêu lên tuyết báo. Sau đó quất ngựa đi đến kế bên hàng đại hộ. Nhảy xuống đem hàng đang đã ngất đi lên lưng tuyết báo. Nhưng hắn cũng không có cởi lên mà vỗ lên áo sủng trầm giọng hô chạy. Về phần hàng đại hộ. Hắn đành phải bất lực Chỉ có thể cứu được hai người huống hồ hàng đại hộ sắc mặt như tro tàn Mà ôm lấy thi thể của thê tử Hoàn toàn ngây người Dương đại ca bị Dương Phong kéo đi Cổ diêu rốt cục cũng từ trong sợ hãi Mà tỉnh lại vậy còn huyên Ta không đi được Trong câu nói của Dương Phong bao hàm một nỗi đau khổ La sẽ không tha cho hai người cổ diêu chạy Bởi vậy hắn phải ở lại ngăn cản Càng quan trọng hơn là hai đoàn viên thân như huynh muội chết thảm Hắn tình nguyện chết trận cũng không muốn có một cuộc sống tạm bỡ Cổ diêu cũng biết Dương Phong đã hạ quyết tâm Nhìn thấy Dương Phong vì mình mà hy sinh Cổ diêu kiếp động hô lớn tại sao? Tại sao lại đối xử tốt với đệ như vậy? Suốt đường đi hắn cũng không biết. Tại sao Dương Phong và hắn chỉ là bình thủy tương phùng lại chiếu cố mình như vậy? Thậm chí đem công pháp quý giá truyền thụ cho mình. Dương Phong mỉm cười. Nói không nên lời khi còn bé. Ta có một đệ đệ giống như ngươi hắn cũng có giấc mộng là trở thành một người đỉnh thiên lập địa thậm chí không hề sợ hãi mà khiêu chiến xung quanh để đề cao năng lực của chính mình chúng ta vốn là cô nhi không cha không mẹ sống nương tự nhau ta không hy vọng hắn gặp phải chuyện gì nên vẫn khuyên bảo nhưng hắn không nghe thậm chí vì thế mà nhiều lần cãi nhau ầm ĩ Sau đó chuyện mà ta sợ hãi nhất cuối cùng cũng xảy ra Hắn đã chết Hắn còn trẻ mà lại khiêu chiến với một người có thực lực mạnh hơn hẳn Hắn nên bị trọng thương Cố gắng trở về đến phòng của ta liền tiêu khí Nhưng khi chết trên mặt vẫn còn mang theo vẻ tươi cười Rất muốn nói với ra điều gì đó nhưng lại không thể nói nữa Bất quá bây giờ ta đã tìm được đáp án Nhớ tối hôm đó đã đã hỏi ngươi gì không Đáp án của ngươi cũng chính là đáp án của đệ đệ ta Một người chỉ cần đã từng phấn đấu Nhân sinh vốn là đặc sắc Cho dù là chết cũng không hối hận Đáng tiếc Ta không thể dạy ngươi linh động nữa rồi Vô luận thế nào Hy vọng ngươi may mắn hơn so với đệ đệ của ta. Đối mặt với tử vong Dương Phong lại hiện lên vẻ tươi cười bởi vì hắn đã giải khai được nỗi niềm trong lòng. Vỗ vỗ lên đầu tuyết báo họa kế. Đành phải nhờ ngươi rồi. Tự hồ như dự cảm được có điềm xấu xảy ra với Dương Phong. Cùng với chủ nhân tình thâm, tuyết báo quỳ xuống đất. Chết sống không muốn rời đi Dương Phong đành phải dùng trường thương đâm lên mông nó một cái tuyết báo rên lên một tiếng hướng về phía xa mà chạy Câu chuyện của người thật cảm động la xoa tay nói Thanh âm bán nam bán nữ của hắn tiếp tục chỉ tiết chuyện xưa của ngươi chấm dứt với một bi kịch Nay cũng vậy Ngươi tưởng bọn họ có thể trốn thoát được sao Bàn tay của hắn run lên, một quân bài bay ra hướng đến chỗ tuyết báo. A Dương Phong hét lớn. Toàn bộ bạch kim đấu khí trên cơ thể dồn về phía trường thương. Tụ lại thành một cánh tay với màu sắc như cầu vồng. Tuyệt kỹ mạnh mẽ của kỵ sĩ Trường Hồng quán nhật. Trường Hồng đánh trúng vào quân bài nhưng khiến cho Dương Phong hoảng sợ chính là một kích toàn lực. Của hắn bị đẩy bật ra, la cười trào phóng tiếng cười của hắn the thế chỉ bằng ngươi có thể ngăn cản ta ba lần sau Bên tai truyền đến tiếng kêu bi thảm của tuyết báo, còn có tiếng kinh hô của Cổ Diêu. Hai mắt của Dương Phong muốn nước ra nhưng hắn không thể nào thay đổi được tình cảnh bởi vì thực lực song phương chênh lệch quá xa. Một quân bài ca sẹp qua ít hầu dương phong trong nháy mắt. Máu tươi từ trong cổ dương phong trào ra nhưng. Nhưng hắn lại lấy kỵ sĩ thương cắm xuống đất. Hai mắt mở to đầy vẻ phẫn nộ. Tuy không còn hô hấp nhưng vẫn đứng hiên ngang không ngã xuống. Cùng lúc đó, gia lợi đặc đang chuẩn bị phát động ma pháp cũng co quát thân mình rồi ngã xuống. Trước mặt hắn cắm một quân bài Từ trên mặt đất lồm cồm bò dậy lại chứng kiến cảnh tượng đó Cổ diêu kêu lên bi thống dương đại ca Từ lôi môn hắn có được tình cảm hữu nghị của một bằng hữu Dương phong cho hắn sự quan tâm của một huynh trưởng Nhưng hiện giờ vị huynh trưởng thân thiết đó lại vì bảo hộ mình mà phải chết Cổ diêu lệ nóng đây mặt Sự sợ hãi của hắn không còn trong tâm trí nữa. Nó đã biến mất không chút bóng dáng. Trong lòng hắn chỉ còn lại nỗi phẫn nộ. Nắm chặt nắm tay. Hắn nói từng chữ nghe đây tên biến thái xấu xí kia. Nếu như ta không chết. Một ngày nào đó ta nhất định sẽ vết ngươi. Nhất định. Bị xúc phạm vào điều kiên kỵ sắc mặt của la trầm xuống. Giận dữ cười nói ha ha. Chỉ dựa vào ngươi. Một tiểu bò sát còn chưa dứt sữa. Bất quá. Về phần dụng khiến ngươi đu tư cách để tiếp nhận phán quyết của ta. Chỉ tiếc ngươi chỉ xứng với quân bài số 2. Thấp kém nhất trong trò chơi. Mà ta lại là đại khủy trong trò chơi. Chú tệ hết thảy. Không ai có thể hơn ta được. Ngươi có rõ ràng không? ha ha ha. Từ trong tiếng cười điên cuồng hắn rút ra quân bài số 2 bắn về phía cổ diêu. Cổ diêu khẽ cắn môi. Giờ khốn lông lên trắng trước mặt hàng đan. Cho dù là chết hắn cũng muốn chết với phương thức của một dũng sĩ. Lúc này hàng đại hộ vốn mất hồn đột nhiên bạo khởi một quyền lên trên quân bài. Ngay cả dương phong dùng toàn lực cũng không thể ngăn cản được. Nhất thời biến thành vô số mảnh vụn. Lời của tác giả ta cũng ké theo. Tổng bộ, tổng bộ, đạo tặc gọi tổng bộ quân địch hỏa lực dày đặc thân mời bầu phiếu yểm hộ. Vô sĩ đạo tặc. Quyển 2 Sơ Thiệp Giang Hồ Chương 14 Phó Thác Các bạn đang nghe truyện tại truyện Giây phút này hàng đại hộ không còn bộ dáng mập mạc như lúc trước nữa Mà chẳng khác nào một thiết khách trình độ cao siêu Hai tay nắm lấy cổ diêu và hàng đan Hắn cắn mạnh đầu lưỡi Phun ra một ngụm máu tươi Sau đó thân thể tăng tốt lên nhanh chóng biến mất. Một khắc sau, xuất hiện ở một nơi cách xa vị trí cũ hơn 10 thước. Rồi lại biến mất rồi lại xuất hiện cách đó 10 thước. Nhưng động tác của hàng đại hộ khi hiện ra ở vào mỗi lúc đều khác nhau. Nhưng những hình ảnh đó lại hợp thành một đường thẳng tắp. Nếu như đem các tư thái đó quán lên trên một người thì sẽ trở thành một động tác vô cùng quái dị. Nhưng nếu như người là có có trình độ nhất định thì sẽ nhận ra được thực sự đây chính là những tàn ảnh lưu lại do việc di chuyển với tốc độ siêu tốt. Các tàn ảnh liên tục xuất hiện xa dần. Hàng đại hộ tựa như là biến từ nơi này đến nơi khác. Thiên ma thuống di la có chút kinh ngạc. Nhưng sau đó hắn lại mỉm cười thiên ma quyết. Ha hả Thiên ma quyết! Quả thật là thú vị! Cánh tay của La dương lên, một lá bài khổng lồ xuất hiện trên không trung. Đây! phất tay một cái quân bài liền lướt đi theo hướng chạy của hàng đại hộ, mà La thì cũng nhảy từng bước truy đuổi không bỏ nếu như căn cứ vào tốc độ siêu cao của hàng đại hộ mà phán đoán thì cổ diêu nhất định sẽ chịu nhiều đau nhức do sức gió gây ra nhưng hắn lại ở vào một không gian bình thường khó có thể tưởng tượng được có thể mở mắt nhưng không thể nhìn thấy được bất cứ thứ gì tất cả chỉ là hỗn độn cũng không nghe được âm thanh nào Ngay cả chính bản thân nói mà cũng không thể truyền đến lỗ tai được Chỉ mỗi khi hàng đại hộ lộ ra hình thể thì hắn mới có thể khôi phục thị lực và thính giác Đương nhiên hắn không rõ tất cả đều là do hàng đại hộ hoa phá không gian mà sinh ra dị tượng Loại hiện tượng quá dị này cũng không khiến cho cổ diêu chú ý nhiều lắm Trong đầu ớt của hắn hiện giờ chỉ tràn ngập nổi bi thống do mất đi bạn hữu Huynh trưởng, lại còn có sự căm phẫn đối với La. Lần đầu tiên hắn có được cảm giác êm thân thiết ông Nhu thì lại bị cái tên quái nhân bất nam bất nữ kia phá mất. Có lẽ không ai có thể nghĩ đến. Hàng đại hộ, một người báo mập. Thân đầy mở chỉ đi được vài bước đã thở hổn hen. Lại chính là một cao thủ. Đương nhiên nếu so với cái tên biến thái bóng lẻo cái kia thì không bằng. Nếu không thì lão đã không trơ mắt nhìn thê tử bị ghét hại. Dưới ảnh hưởng của thiên ma thúy di. Các loại cảm quan phản ứng kể cả quan niệm về thời gian cũng trở nên xáo trộn. Không biết qua bao lâu. Hàng đại hộ mới dừng lại Cổ diêu nhìn thấy rõ phía trước Khu rừng rậm che trời đã biến mất Thay vào đó chính là một con đường Tuy không phải là lớn nhưng cũng có thể nói là có người thường xuyên đi ngang qua Sắc trời mới tờ mờ sáng Tính ra cũng chỉ khoảng 7-8 giờ Dựa theo tính toán của Dương Phong Dưới sự trợ giúp của sa sĩ ngạc muốn ra khỏi khu rừng kia cũng phải mất sáu ngày Mà sáu ngày hành trình đó Thiên ma Thú di chỉ tốn có một phần mười Một vị võ sĩ dục ngựa chạy ngang qua Hàng đại hộ vô thanh vô thức lướt đến phía sau hắn Bàn tay của lão như một thanh đao Bổ lên cổ của võ sĩ Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, mềm nhũn, ngã xuống ngược. tuấn mã của võ sĩ hẳn là đã qua huấn luyện, khi chỉ nghe lời chủ nhân, nhất thời vung móng lên, hí lớn một tiếng. hắc khí trên tay hàng đại hộ tăng vọt, bao phủ lấy toàn bộ con ngựa, nó dần dần không bình tĩnh lại. Hàng đại hộ lúc này mới lên tiếng tiểu bằng hữu, ta muốn nhờ ngươi một việc. Cổ diêu ngẫm đầu lên kinh ngạc nhìn hàng đại hộ Đối phương vốn là một cao thủ thâm tàn bất lộ Mà mình chỉ là một tiểu tử vô năng có thể giúp được gì đây Xin hãy mang theo đang đang rời đi Thanh âm của hắn trầm ổn bình tĩnh Nhưng ý tứ trong đó lại khiến cổ diêu giật mình cái gì Hàng đại hộ vội nói thỉnh cầu này quả là mạo muội nhưng hôm nay ta cũng chỉ còn có thể thỉnh cầu sự trợ giúp của ngươi. Ngài, đang đang không phải chỉ còn có mỗi mình ngài là người thân sao nhìn về phía sau, vẫn không thấy bóng dáng của La. Cổ Diêu khó hiểu nói tên biến thái bóng lẹo cái kia mặc dù rất lợi hại nhưng tốc độ không có nhanh như ngài. Đến giờ vẫn chưa đuổi theo kịp. Chúng ta mau chóng rời khỏi đây là được. Không được hàng đại hộ lắc đầu nói ta vừa rồi phát động môn khinh công kia đã tổn hại sức lực không ít. Thương thế rất nặng và đã ảnh hưởng đến nội thể bên trong. Nếu tiếp tục thì có thể bảo thể bất cứ lúc nào. Mà la tự hồ đối với thiên ma khí có biện pháp cảm ứng. Chỉ cần bị hắn nhắm vào thì không cách nào che giấu được. Nếu như cứ tiếp tục đi theo ta thì sớm muốn gì các ngươi cũng bị liên lụi Cho nên chúng ta chỉ có thể chia ra mà đi Ta sẽ quay lại Tận lực xóa đi dấu vết Còn nữa Ta còn muốn hắn phải trả giá Trong mắt hàng đại hộ lộ ra vẻ thống khổ cùng bi phẫn Bất quá khi hắn đưa ánh mắt đến chỗ hàng đang vẫn còn đang hôn mê lại biến thành từ án việc ta không an lòng duy nhất chính là đang đang vẫn còn nhỏ. Căn bản không có khả năng tự sinh tồn. Tiểu bằng hữu ta biết ngươi là người tốt khi ngươi mang nó đi xin ngươi chiếu cố nó thật tốt được không? Chiếu cố? Nghe có vẻ đơn giản. Nhưng nếu như tiếp nhận thỉnh cầu này thì chẳng khác nào cổ diêu phải có trách nhiệm quan tâm nàng. Che chở nàng không để nàng bị tổn thương. Phải biết rằng cổ diêu cũng chỉ là một thiếu niên 16 tuổi mà thôi. Việc này vốn là một trách nhiệm trọng đại. Nhưng lúc này lại có một vị phụ thân phải nhờ đến người khác. Cổ diêu tâm loạn như ma, không tự giác mà gật đầu. Hàng đại hộ như trúc được gánh nặng, nhẹ nhàng nói cảm ơn cảm ơn. Đưa hai người cổ diêu lên tuấn bã. Hàng đại hộ nói con ngựa này đã chịu ảnh hưởng bởi công pháp của ta. Trong hai ngày sẽ nghe lệnh của ngươi. Bất quá sau hai ngày với khả năng của ngươi không thể nào thuần phục được nó. Đến lúc đó hãy thả nó đi để tránh giả tính của nó phát tác mà gây hại cho ngươi Dừng một chút hàng đại hộ đột nhiên lấy từ trong lòng ngực ra một vật Ánh mắt của hắn phức tạp Khát vọng Hưng phấn Hối hận Bất đắc dĩ Đủ loại sắc thái tình cảm Cổ diêu theo tiềm thức mà nhìn nó Đó là một quyển sách cổ xưa Nhìn quyển sách nhỏ đó Sắc mặt hàng đại hộ âm tình bất định Tự hồ lo lắng gì đó Cuối cùng hắn hạ quyết tâm Xé quyển sách ra Quá trình này hàng đại hộ có vẻ phi thường tiếc nuối, Không đành lòng xuống tay Nhưng sau khi hoàn thành thì lại thở phào nhẹ nhõm Cứ như là quyết tâm đập đầu vào một tảng đá lớn vậy Đem nửa quyển sách đưa cho cổ diêu đây chính là vật mà ngay cả một tuyệt thế cường giả cũng mơ tưởng đến nó. Đồng thời cũng chính là vật có thể gây nên họa sát thân cho ngươi. Từ viễn cổ đến nay, không ai giữ nó mà có thể chết một cách toàn mạng. Hy vọng sự nguyền của của nó sẽ tiêu biến theo ta. Tiểu bằng hữu bây giờ ta đem nó tặng cho ngươi. Về phần xử lý nó thế nào Giữ lại Vứt đi Hay là hủy diệt nó tất cả tùy ngươi Nhưng không được để cho người khác biết nó ở trong tay ngươi Cho dù đó có là người chí thân của ngươi Nếu không thì sẽ dẫn đến họa sát thân Đã từng có người vì nó mà giết chết cả cha mẹ huynh đệ của mình Vật gì mà có ma lực như thế Ngay cả người thân mà cũng có thể hạ sát Cổ diêu nghi hoặc tiếp nhận nửa quyển sách để vào trong lòng Mặc dù hắn không biết nó là gì Nhưng dù sao đây cũng có thể coi là di vật của phụ thân Hàn đan Hàn đại hộ quay lại gặp la Nếu không có gì ngoài ý muốn thì ngày này năm sau là dỗ của hắn rồi Ngàn vạn lần không nên đưa cho đan đan ta không muốn nó cũng bị nguyền rủa dừng một chút hàng đại hộ nói còn nữa. Nếu như thân thể của Đan đang có dị trạng gì? Ý ta muốn nói là không giống với người bình thường. Lập tức mang nó đến chỗ không có người. Cổ diêu cao mày nói tại sao? Hàng Đan vốn là một nữ hài tử bình thường, sao lại có điểm không giống người thường? Nó là ma. Hàng đại hộ muốn nói lại thôi chỉ cần nghe theo lời ta nói là được, đối với ngươi và ta đều có lợi. Nhìn hàng đan một cái thật sâu, hàng đại hộ vỗ mông ngựa tuấn mã phi như bay. Cổ diêu vội vàng một tay ôm hàng đan một tay nắm lấy dây cương. Hắn không rành lắm về kỵ mã thuật nhưng con ngựa này đã chịu công pháp của hàng đại hộ nên hắn không bị hớt xuống. Thanh âm của hàng đại hộ theo gió truyền đến tiểu bằng hữu chúc ngươi may mắn. Những lời này cũng như chúc cho nữ nhi của hắn. Bởi vì từ lúc này vận mệnh của hàng đen và cổ diêu đã hòa nhập thành một. Vô sĩ đạo tặc Quyển 2 Sơ Thiệp Giang Hồ Chương 15 Thiên Ma Giải Thể Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz Lúc này La chỉ khống chế quân bài và đi vào ớt đôn sâm lâm Mặc dù đã mất bóng dáng của hàng đại hộ nhưng hắn vẫn ung dung Không hề có một chút lo lắng Như hàng đại hộ sở liệu Đối với thiên ma khí Hắn có phương pháp cảm ứng đặc biệt cho nên hắn sẽ không sợ bị mất dấu Thiên ma khí tức phía trước đột nhiên dày đặc hơn, la kinh ngạc mở mắt ra. Hắn biết là do hàng đại hộ phát động thiên ma thuấn di. Nếu như liều mạng, tên mập mạp kia có thể chống cự một đêm. Dựa theo lúc này mà tính thì hàng đại hộ phải nhanh chóng bỏ xa hắn mới đúng. Nhưng chỉ sau một lúc hắn lại thấy hàng đại hộ trước mắt. La từ trên lá bài nhảy xuống, hắn liền phát hiện là không còn bóng dáng của cổ diêu và hàng đan nữa. Hắn còn chưa kịp lên tiếng hỏi thì hàng đại hộ đã nói la. "Ngươi nhất định là đang rất nghi hoặc tại sao ta lại ở chỗ này đúng không? La mặc dù tràn đầy nghi vấn trong đầu nhưng hắn vẫn cười nói không sai. Nhưng cho dù thế nào đi nữa thì ta cũng đã tốn không ít sức lực rồi. Đối với người khác mà nói thì giờ phút này chắc chắn là sẽ có cảm giác lo lắng có chuyện không ẩn Nhưng đối với một cao thủ như hắn thì cho dù là có bẫy đi chăng nữa thì đó cũng chỉ là dư thừa. Hàng đại hộ trầm giọng nói ta rất thống khổ Bởi vì ngươi đã giết chết thê tử của ta Cho nên ta muốn ngươi phải trả giá vì hành động đó Trả giá Hé hé hé la cười rộ lên như điên tự như là mới vừa vào một đặc biệt của Bự chúa ra muốn ta trả giá. Chỉ bằng vào thực lực hiện giờ của ngươi. Thiên ma quyết ở trong tay của ngươi đã 13 năm rồi nhưng thành tựu của ngươi quả thật là quá kém cỏi. Đối mặt với sự châm chọc của la, hàng đại hộ cũng không có động tĩnh gì ta biết ta đánh không lại ngươi. Nhìn thấy hắn tự biết bản thân mình, la chật phượng lại một chút. Hàng đại hộ tiếp tục nói không nhanh cũng không chậm nhưng muốn trả thù một người không nhất thiết phải dùng vũ lực. Còn có rất nhiều cách thức khác nhau. Vừa nói hàng đại hộ vừa xuất ra một vật. Chính là nửa quyển sách kia nhưng khi lấy ra thì hắn đem mặt sau để ra trước cho nên la không thể biết là nó đã không còn nguyên vẹn. Ngươi biết so với người không có hy vọng thì chuyện gì thốn khổ hơn không? Đó chính là hy vọng xuất hiện ra trước mắt rồi lại tan biến trong mắt hàng đại hộ lón ra vẻ oán độc ngươi giết chết người mà ta yêu thương nhất. Bóp nét hy vọng sinh tồn của ta. Ta sẽ cho ngươi nếm thử mùi vị này. La đột nhiên có cảm giác không ẩn, hắn dồn hết thực lực hướng đến chỗ hàng đại hộ nhưng đã chậm. Hàng đại hộ vứt quyển sách trong tay lên tay hắn chuyển thành một quyền quyển sách nhất thời hóa thành vô vàng các mảnh nhỏ. Không, không la tuyệt vọng kêu to. Hàng đại hộ cũng không có ý định dừng tay. Một tia hỏa diễm từ trong lòng bàn tay hắn xuất ra. Đốt sạch các mảnh giấy nhỏ đang bay đầy trời thành tro bụi. Như một đàn bớm đen đang bay lượn. La dừng chân, nhìn đàn bướm đen đang bay lượn đầy trời kia mà cả người phát run khuôn mặt ngây ngốc như là một tượng gỗ. Ha ha! Ngươi cảm nhận được nỗi thống khổ của ta chứ hàng đại hộ cười một cách tàn khốc. Việc trả thù đem đến khoái cảm. Có thể làm vơi bớt phần nào nỗi đau mất người thân. Bởi vậy chuyện cường sát trong giang hồ không bao giờ dứt. Ngươi! Ngươi đã hủy nó rồi. Không sai. Đây chính là cái giá mà ta muốn mi phải trả hàng đại hộ cười nói mất nó. Hy vọng có được nhan sắc xinh đẹp vĩnh viễn của ngươi cũng sẽ tan biến. Không ai có thể tránh được sự tẩy lệ của thời gian. La Mỹ Lệ sẽ dần dần trở nên già nô xấu xí theo thời gian. Các nếp nhắn khó coi sẽ từ từ xuất hiện trên mặt của ngươi. Hàm răng của ngươi rồi sẽ chuyển sang ố vàng. Câm miệng la nổi giận cắt đứt lời nói của hàng đại hộ. Những lời này của hàng đại hộ như là một mũi dao đâm vào vị trí yếu ớt trong tâm lý của hắn. Điều này khiến cho hắn điên tiết lên. Hắn rít lên the thế. Hướng đến hàng đại hộ mà đánh tới không thể tha thứ, không thể tha thứ, ta muốn giết ngươi, từ từ hành hạ ngươi đến chết, không cần phiền ngươi phải động thủ hàng đại hộ cười tài dị. Hắc khí điên cuồng tiến ra, lập tức bao vây thân thể của hắn lại. Hắc khí này không hề khuếch tán mà tập trung hai trường xung quanh hàng đại hộ khiến hắn giống như là một cái kén. Mặc dù trong lòng căm hận không thể xé hàng đại hộ ra thành từng mảnh nhỏ. Nhưng bản năng của La vẫn còn. Lập tức cảm giác được hơi thở của tử thần. Lập tức dừng bước. Đồng tử co rút lại thiên ma giải thể. Không sai. Ta đã luôn nghĩ là sẽ có ngày hôm nay. Bởi vậy ta đã quyết định tu luyện thiên ma giải thể. May mà đã luyện thành. Cũng chính là lễ vật cuối cùng mà ta tặng cho ngươi lúc này thân thể của hàng đại hộ đã không còn nhìn thấy nữa. Chỉ có thể nghe thanh âm của hắn. Tuy đang nói chuyện nhưng hắc khí vẫn cuồn cuộn không ngừng tuôn ra. Nhưng cái kén kia vẫn không có bành trướng. Ngược lại có vẻ nhỏ đi vài phần Nhưng ngày càng dày đặc hơn Tựa như là một hát động Âm âm Một thanh âm rít lên Một cây nấm đen bằng khói vương lên Tựa như muốn đâm thẳng lên đến tận trời Mặt đất chấn động kịch liệt Cái kén hé ra Vô cùng vô tận hắt khí từ trong đó tuôn ra thẩm thấu đến từng tất không gian tựa như là một quả tên lửa vừa rời khỏi bệ phóng hắc khí đến đâu thì cây cỏ đại thụ thậm chí là cả tảng đã cũng bị nơn gơn y e nơn nát thành bụi thiên địa biến sắc làn sóng hắc khí mãnh liệt dâng trào hơn 2 phút đồng hồ mới dừng lại Lúc này ớt đốn sâm lâm đã bị sen bằng một vùng hơn năm dặm Dĩ nhiên đó đều là do hắc khí gây ra Tất cả sinh vật đều không thể may mắn thoát khỏi Khả năng của con người có thể gây ra việc này sao? Trong bụi mù cuồn cuộn, một bóng người dần dần hiện ra đợt sóng hắc khí mạnh mẽ đến nỗi không một sinh vật nào có thể sinh tồn được huống chi là ở vị trí trung tâm bụi mù dần dần tan biến đầu tiên là một cái vòng phòng hộ kỳ quái xuất hiện cơ rô chuồng b y cương hơn bốn loại đồ án hợp thành một vòng phòng ngự bóng loáng như nước lưu động liên tục Trung tâm của vòng phòng ngự là là một lá bài có hình một tên hề mặt Nguyễn. p a G. -a -a. Vòng phòng ngự xuất hiện vài khe nứt lộ ra một người ở bên trong. La có chút chật vật. Thở hổn hển. Quần áo vừa bộn. Trên người có vài cái lỗ nhỏ. Hai chân phát ruông. Bất cứ lúc nào cũng có thể té xuống đất Máu tươi từ trên cơ thể hắn từ từ phun ra La nghiến răng nói ghê tởm Ngay cả quỷ thần thủ hộ cũng không thể nào phòng ngự được Không hổ là thiên ma quyết Nhìn qua là biết hắn bị thương không nhẹ Nhưng với cơn chấn động vừa rồi mà hắn vẫn không chết quả thật là khó tin Đương nhiên Nguyên nhân chính là hàng đại hộ không thể đem toàn bộ lực lượng của vụ nổ tập trung tại một điểm. Nếu không thì trên thế giới này không có ai có thể chống lại loại năng lực phá hoại dị thường này. Nhớ đến hiệu dụng của Thiên Ma Quyết, La trong lòng lại càng cảm thấy tức giận. Về việc Thiên Ma Quyết bị hủy, La cũng không có nửa điểm hoài nghi với ánh mắt của hắn thì đương nhiên đó không phải là giả nhưng la chỉ hy vọng mình nghĩ sai hắn muốn đem hàng đại hộ xé thành từng mảnh nhưng rất tiếc hắn đã không còn cơ hội bởi vì khi phát động thiên ma quyết từng tế bào trong cơ thể đều tự chuyển hóa thành năng lượng ngay cả cặn bã cũng không chừa lại một kích quyết tử của hàng đại hộ không phải là chuyện đùa Sợ rằng cần phải tĩnh tu một thời gian dài mới có thể khôi phục lại Nhưng làm cho hắn càng thêm tức giận chính là thiên ma quyết bị hủy Đúng vậy Hàng đại hộ đã thành công trong việc trả thù hắn Đau khổ tìm kiếm hơn 10 năm Trong lúc nghĩ rằng vật đã đến tay Nhưng đến phút cuối lại trơ mắt nhìn thấy nó bị hủy đi Loại thống khổ này không thể nào ta được bằng ngôn từ. Việc thành trở thành một cơn ác mộng khắc sâu vào trong tâm trí của La, vĩnh viễn không thể xóa nhòa. Dĩ nhiên La không thể nào nghĩ đến vẫn còn một nửa bộ thiên ma quyết rơi vào tay của một thiếu niên. Hết quyển 2 Cổ Diêu và Hàng đang rồi sẽ ra sao? Chất độc cử chuyển phệ hồn đang trong cơ thể của cổ diêu làm sao để giải được Thiên ma quyết rốt cục có tác dụng thần bí gì Xin mời đón xem vô sĩ đạo tặc quyển ba tiêu giao môn Quyển ba do phi lông ma dịch và bót ta chỉ biên tập thôi nên muốn có nhiều bi thì kiếm hắn mà đòi Vô sĩ đạo tặc Quyển ba tiêu giao môn hạ Chương một tiền trong túi sao lại không thấy Dịch phi lông ma Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bây giờ thì cổ diêu hoang mang vô cùng Hắn đã phải đối mặt với thử thách đầu tiên của một tiểu mao đầu sơ bước giang hồ Nhưng mà tình huống của hắn còn tệ hơn Người khác khi xuất đạo ít nhất cũng có chuẩn bị Mà khi rời đi thập lý trấn cổ diêu nào có phải là nguyện ý Hắn là bị Diệp Lâm ép buộc Về sau thảm biến phát sinh Cho nên mọi chuyện càng lúc càng cách xa quỹ đạo của cuộc sống ban đầu của hắn Tuấn Mã Phi nước đại nhưng lại không biết có đúng phương hướng không hay là lại đâm đầu vào tử lộ Tâm trạng của cổ diêu rối như tơ vò Cố gắng áp chế tâm lý hoang mang về tương lai cổ diêu cố gắng tìm một phương pháp. Nơi này cách sức phim thành ít nhất cũng là ngàn dặm. Hắn căn bản cô thể biết đây là đâu nhưng mà hy vọng sẽ cô như sức phim thành cả ngày đều là hỗn chiến. Nếu cô thì cô gặp đại họa cũng chỉ có thể ngộ tao ương. ít nhất cũng phải biết nơi này như thế nào thì mới có thể tránh thị phi. Đây chính là kinh nghiệm từ những ngày lưu lãng mà hắn tích cóp được. Lúc này Hàng đang trong lòng hắn tỉnh lại dương to mắt nhìn xung quanh một cách hoảng sợ vì tất cả đều chỉ là rất xa lạ. Đang đang ta ở đây. Hàng đang quay đầu lại nhìn thấy cổ diêu thì an tâm một chút nhưng mà lại nhớ tới tình cảnh trước khi ngất đi. Oa lên một tiếng rồi khóc thê thảm mụ mụ mụ mụ cổ diêu tìm cách an ủi đang đang ngoan nào đừng khóc mà nhưng mà nỗi đau đớn mất đi mẫu thân một tiểu cô nương chịu nổi sao vậy là đang đang lại khóc càng lúc càng lớn như lê hoa đái vũ cổ diêu đành nói bừa đang đang thật ra mẫu thân mụi chưa có chết mà hàng đang quay ai với hai giọt lệ ngân trên khó mắt hỏi cổ diêu ca ca Người nói thật chứ Dơn Dơn Quy Quy y, Nơn Gơn Vậy Nàng chưa chết chỉ là bị thương nên ngất đi mà thôi đã ở thế cưỡi hổ sao mà xuống được Cô Diêu chỉ đành tiếp tục nói dối Vậy mụ mụ đâu còn có ba ba nữa Họ đâu rồi Là như thế này cái lão quái vật kia rất là lợi hại, may mà có dòng binh đoàn của các a di thúc thúc giúp đỡ, bất quá đánh nhau rất là dữ dội, chúng ta thất lạc họ rồi, nhưng muội yên tâm, các a di thúc thúc trong dòng binh đoàn rất lợi hại, phụ mẫu của muội sẽ cô sao đâu, lời nói dối của cổ diêu thật ra cô hề hoàn mỹ. Nhưng mà Đan Đan lại là một tiểu cô nương đang thuần nên lập tức tin hắn huynh cô có gạt muội phải cô cổ Diêu ca ca. Cổ Diêu giơ tay ta thề tuyệt đối cô có lừa gạt Đan Đan. Hàng Đan gạt nước mắt mỉm cười nhưng mà nàng nhanh chóng buồn rầu vậy làm sao họ tìm muội được? Y, cái này. Cổ Diêu nói dối chỉ là muốn cho hàng Đan chút hy vọng nhưng cô thể nói quá. Nếu cô để lộ thì càng nguy quả thật có chút phiền toài Vì né tránh tên quái nhân kia có thể phụ mẫu mũi Có thể cô đi lộ trình ban đầu hay nói cách khác là cô đi xa chi thành Hàng đang vừa nghe lại càng nôn nóng vậy sao bây giờ Cổ diêu nói chúng ta cứ từ từ tìm họ Ta tin tưởng một ngày nào đó có thể tìm bọn họ mỗi cứ yên tâm Dù sao cổ diêu cũng sẽ bên cạnh muội Nhìn hàng đang bất lực gật đầu Trong lòng cổ diêu có chút bất đắc dĩ Chỉ đành đợi sau này nàng hiểu chuyện Nàng sẽ biết bố mẹ nàng đã tao ngộ bất hạnh Bất quá lời nói dối thiện ý Có thể mang cho tiểu cô nương đáng thương này Chút hy vọng dù cho nó cô hề tồn tại tuấn mã đi thêm mấy giờ tới giữa trưa Họ vào một cái trấn nhỏ Thôn trấn coi như cô tệ. Ít nhất tốt hơn thập lý trấn. Có nhiều người luôn phiên đi tới. Tiếng hết của người bán rong thi nhau vang lên. Con ngựa này có linh tính tới nơi chật chội tự mình giảm tốt tránh đụng phải người khác. Một trung niên nam tử đi đến. Trên người hắn có một tiểu hồ tử. Mặt trường bào rộng thùng thình. Cổ tay áo và váy có vẻ tinh xảo. Chân mang đôi giày bằng vải sợi. Tiện lợi cho việc đi lại. Hắn là mẫu hình đại biểu cho nghề thi nhân rong ruổi của đại lục. Thi nhân này chính là loại tồn tại đặc biệt. Cảnh đẹp trên đại lục và phong cảnh nhân tình đối với họ còn quan trọng hơn tiền tài địa vị Mỹ nữ. Họ lưu lãng hết thành thị này tới vùng quê khác. Nói là lưu lãng nhưng với những thi nhân thì là du hành có thể dưới bầu trời đầy sao của làng quê hay dưới ánh tà dương ngã về Tây. Đôi khi ngồi dưới thành tường gãy đàn ngâm sướng. Với họ, đó là một loại hưởng thụ của cuộc đời. Loại cuộc sống nếm trải gió sương này lại luôn là sự lãng mạn mà người thi nhân tôn sùng. Luôn được rót sắc thái lãng mạn vào. Họ là phái lạc quan có lẽ là nhóm người luôn tươi cười luôn tiêu diêu tự tại. Trái tim cô muộn phiền lúc nào cũng như ngày Tết duy nhất trên tạp địch đại lục Một số ít thi nhân có lực lượng nhất định. Còn tuyệt đại đa số là thư sinh trói gà cô chặt. Họ cũng cô có nghề gì cố định. Chỉ là dựa vào chuyện thi ca kể chuyện lịch lãm thu tự nguyện phí để làm tiền mạo hiểm và sinh sống. Bởi vì thi nhân cô có tranh đấu và cá tin vui vẻ nên họ được tất cả tan lớp hoan nghênh trừ lúc du ca họ còn hay được quý tộc mời vào phủ tham gia yến hội tất nhiên lúc ấy thu nhập cũng cao hơn. Cổ Diêu khi còn lưu lãng thì rất hay nghe thi nhân kể chuyện xưa. Những người này trong ấn tượng của hắn là rất nhiệt tình. Và cũng chỉ có những người như thế mới có thể trở thành ngâm du thi nhân chân chính. Nếu như muốn hỏi chỗ đi, thì thi nhân chính là người thích hợp hỏi nhất. Cổ diêu nhảy xuống ngựa, đi tới ngâm du thi nhân nói xin chào đại thuốc. Thi nhân tươi cười hỏi ca ngợi sáng thế thần tiểu bằng hữu ngươi có chuyện gì sao? Ca ngợi sáng thế thần luôn là câu đầu môi của ngâm du thi nhân. Bởi vì họ cảm ơn thần đã tạo ra đại lục xinh đẹp này. Khiến nhân sinh càng có ý nghĩa. Là thế này ta muốn hỏi thăm một chút địa phương này là chỗ nào. Cô vì cổ diêu làm phiền mà bị mất kiên nhẫn. Trái lại ngâm du thi nhân lại càng cao hướng ta rất vui giúp ngươi. Cái trấn nhỏ này kêu là thác Việt. Thuộc mãi nhĩ tư. Thành. Nơi này tuy xa xôi nhưng cư dân rất hiếu khách Vì mạng sườn có ốp đốn sâm lâm nên thợ săn thường xuyên vào rừng tìm giả vị Tử quán khách sạn có món thịt nướng rất khá ấn tượng nhất còn có món gọi là thược khung tá liêu. Mùi vị thanh khiết thơm ngát Mùi thịt nướng thơm vô cùng Ăn rồi khó quên Nếu muốn du ngoạn ở phía Bắc có Hồ Ý cũng là lựa chọn cô tồi. Đa số tình lữ họ hẹn vào ban đêm chốn đó. Nhất là đêm trăng tròn. Có nhiều lông ngư nhảy múa. Lân giáp trên người được nguyệt quan chiếu lên cứ lấp lành như là thủy tinh. Dựa vào khẩu khí của thi nhân. Trấn nhỏ này cũng có thể cho hắn nói mấy giờ liền. Cổ diêu cắt lời đại thúc giải bày của ngài hay vô cùng nhưng ta cô có thời gian. Ngâm du thi nhân thất vọng là vậy sao thật là đáng tiếc. Cổ diêu dừng lại. Như nhớ cái gì hỏi út. Đại thúc ta muốn nhờ ngài thêm một vấn đề. Từ ước đốn sâm lân tới thiên chúc thành có phải đi qua mại duy tư cô. Trước nghe nói Diệp Lâm đi Thiên Trúc Thành vốn cổ diêu còn có kiên kỵ tiểu ma nữ kia. Nhưng mà mạng của hắn trong tay nàng. Nếu cô có giải dơn u Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nửa năm sau phải nói là chết thê thảm. Thật ra việc nàng ở Thiên Trúc Thành cũng chỉ là phỏng đoán cô biết thực hư. Nhưng có thể khẳng định nàng muốn xa chi thành hay địa phương phụ cận nếu cô cũng cô cần theo dạ lan dòng binh đoàn mà rời thập lý trấn. Theo như tốc độ chạy trối chết của hàng đại hộ Diệp Lâm hẳn là tụt về sau rất xa. Cô có gì ngoài ý muốn chắc là còn ở ớt đốn sâm lâm. Nếu muốn thấy nàng thì chờ ở đây là tốt nhất. Hơn nữa mình cũng cô có chỗ đi. Cứ lấy nàng là mục tiêu vậy. Thiên Chúc Thành thi nhân nghe xong hăng hái đó là một địa phương của bộ thiên Tây. Khoảng cách xa xôi phi thường. Đi đường cũng phải trải qua mấy chục lãnh địa cách mại nhĩ tư gần mã bố thành có nhiều cô nương đa tình mà lớn mật. Có thể nói là chốn thiên đường của nam tử. Nơi nào cũng có lưu truyền rất nhiều tình ca. Ta có nên đạn cho ngươi vài khúc. Thấy thi nhận hưng phấn lấy cầm sắt trên lưng cổ diêu đành ngăn trở hắn thêm lần nữa đại thúc có thể cho ta đáp án đơn giản. Ta có chuyện quan trọng cô thể ở lâu. Được rồi vị thi nhân có vẻ cô vừa ý thu hồi cây đàn về nói phải qua mại nhĩ tư. Nếu cô đường sẽ xa vô cùng. Ngươi thật muốn đi thiên chúc thành sao? Vậy đừng bỏ qua Ma Điều Mạc ngươi chắc biết rõ Đó là quê hương của Ma Đạo Sư Tôn kính cách lôi điện Ở đó có thể mua khôi giáp vũ khí phẩm chất thượng dai và cả rượu ngon Sự nhiệt tình của vị thi nhân này phải nói là cực kỳ dông dài rồi Cổ diêu đành cáo tứ công ngừng mà bỏ chạy Sau khi từ rừng rậm đi ra cổ diêu nghĩ Diệp lâm cũng có thể trong trấn nên hắn quyết định ở lại thử vận may chở nàng ba ngày nếu cô gặp thì hắn quyết định sẽ bỏ đi trở lại xe ngựa hàn đang nhăn mặt nói cổ diêu ca ca muội đói bụng